Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 100, có anh ngươi che chở, nghe vậy, lâm ý thiền trong lòng cả kinh, sắc mặt đổi một cái, cố niệm sai nhận ra được, đắc ý hất càm lên, mẹ ta trở về tới rồi. Hơn nữa anh ta cùng mẹ ta bởi vì ngươi cải vả, Lâm Ý Thiển ngươi thảm. Rõ ràng là nhìn có chút hả hê nói, Lâm Ý Thiển nghe lại không có chút nào căm tức. Nàng trên mặt lộ ra chỉ dâu đối với cô em chồng nên có cưng chiều nụ cười, nói. Anh ngươi vì ta đều cùng bà bà cải vả, có thể thấy ta tại cái nhà này địa vị, có anh ngươi che chở ta làm sao có thể sẽ thảm đây. Nói xong nàng không nhìn phản ứng của cố niệm dai, ưu nhã bước chân theo bên người nàng đi tới. Nàng không cần nhìn, nghĩ cũng có thể nghĩ ra được nha đầu này hiện tại tâm tình cùng biểu tình khẳng định rất phát điên. Nàng từ nhỏ đến lớn nguyện vọng cũng chỉ có một cái, nàng anh ruột thương yêu cùng sủng ái đáng tiếc cố niệm thâm không phải là muội khống. Chính mình không có được, nàng làm sao có thể thống khoái nhìn lấy người khác nắm giữ đây. Lâm ý tiện buồn cười lắc đầu. Nàng đi tới cửa thang lầu, bước chân dừng lại, ngửa đầu nhìn hướng phía trên, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng. Trong ấn tượng cũ, phu nhân rất cao lạnh, là một cái nữ cường nhân, có thể nói cố tống hai nhà càng ngày càng huy hoàng đều là không thể rời bỏ nàng, nàng và cố niệm thâm kết hôn ngày ấy, nàng cũng không có xuất hiện, hôm nay đột nhiên trở lại, chắc là bởi vì cố niệm thâm phải giúp Lâm thị sự tình đi. Trên mạng hiện tại đến ở tại Xuyên Cố Lâm hai nhà thống nhất tin tức, những thứ kia đem Lâm thì sản phẩm hạ giá thương trường hôm nay có mấy cái gọi điện thoại qua tới nói muốn lần nữa trưng bày. Nàng biết những thứ này đều là bởi vì mỹ cách. Cố niệm thâm, ta làm sao có chút xem không hiểu đây. Lâm ý tiện đôi mắt hiếp lại, ánh mắt thâm thúy, suy nghĩ chốc lát bước chân nàng đi lên trên lầu đi. Ông nội ngươi già nên hồ đồ rồi. Trước khi đi điên rồi, ngươi cũng đi theo điên rồi sao? Ngươi ngô hiếu cưới liền cưới, vẫn như thế khoe khoang, lâm Thị bây giờ là tình trạng gì ngươi không rõ ràng sao? Ta rất rõ ràng. Vậy ngươi còn đem hắn cùng Mỹ cách bó ở chung một chỗ, ngươi không phụ lòng các ngươi cố ra hàng tổ hàng tông à? Lầu hai cố niệm thâm cửa thư phòng đóng chặt lại bên trong truyền tới cố niệm thâm cùng cố phu nhân tống thường văn cãi vã. Cố Niệm Thâm kiên định giọng để cho nội tâm của nàng dòng nước ấm phun trào, nàng sơ tay lên chuẩn bị mở cửa vào trong, bên trong lại truyền tới cố niệm thâm âm thanh, chẳng lẽ nhìn lấy Lâm thị sập tiệm, nói cố gia ta vô năng, Lâm gia cùng cố gia đám hỏi đều không có thể giúp Lâm gia Đông Sơn tái khởi. Nàng tâm chợt chợt lạnh, tay treo ở giữa không trung cứng đờ. A, ở trong trận hôn nhân này, bọn họ muốn vốn chính là bất đồng đồ vật hắn muốn vốn chính là cố gia cao nhất vị trí, muốn chính là cố gia huy hoàng. hắn rút lâm gia, hết thảy dự tính ban đầu đều là đang vì cố gia xem xét. nàng cũng là tại biết điều này dưới tình huống, không trùng bước cả cho nàng, tại sao còn hy vọng xa vời hắn làm hết thảy là bởi vì nàng đây. ngươi có biết hay không bọn họ đè ép không sai biệt lắm 300 triệu sản phẩm bán không được. Lâu nhất sang năm tháng hai phần liền muốn quá hạn, ngươi lại còn muốn để cho như vậy hàng hóa vào tinh hải đầu óc ngươi không phải là bị tư là cái gì. Tống Thường Văn bị cố niệm thâm tức giận sắc mặt tái xanh. Một thân cao một thước bảy, vóc người giữ cùng hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương một dạng, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết tháng năm. Đường vân trong tay áo áo, màu đen rộng rãi chân khố, cả người trên dưới đều là nữ cường nhân khí chất. Bên cạnh nam nhân hơi mập nhìn lấy mẹ con bọn hắn hai người tranh không dưới châm trước mở miệng khuyên cố niệm thâm. Đúng vậy, niệm thâm, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ xem xét. Mấy người khác liền cũng không dám thở mạnh một chút. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 101. Chúng ta họ lâm không thiếu dân số. Cố niệm thâm ngạo mạn ngước tầm, không để ý nam nhân hơi mập kia. Nam nhân rất luống túng nhấp miệng. Tống thường văn cường thế lời nói thanh âm lại vang lên, không có chỗ thương lượng. Ngươi tiêu tiền giúp lâm thì chúng ta một hơi liền như vậy, nhưng Mỹ cách đầu tư liền muốn phái người đi quản lý, người này nhất định phải để ta làm chọn. Còn có chính là Lâm Tuyền cách loại này không bán được bảng hiệu hỗn loạn không cho phép vào tinh hải. Cố Niệm Thâm hừ lạnh, hiện tại ta mới là tổng giám đốc của Mỹ Cách. Ngắn ngùi một câu nói, biểu minh hắn kiên quyết thái độ. Ngươi. Tống Thường Văn tức giận nâng tay lên hướng về phía mặt của Cố Niệm Thâm. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên mở rồi, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang. Lâm Ý thiền nhìn thấy trừ cố niệm thâm cùng ở ngoài Tống Thường Văn, còn có ba người, đây là nàng không ngờ tới. Ngẩn người, nàng tầm mắt rơi vào trên người Tống Thường Văn, năm năm không thấy, dùng bốn chữ hình dung nàng, phong thái dư âm. Nàng mỉm cười chào hỏi, bà bà tới rồi. Tống Thường Văn liếc mắt Lâm Ý thiền lạnh lùng nói. Chắc hẳn lời mới vừa nói ngươi cũng đều nghe được, ta cũng không cần phải lặp lại một lần. Là nghe được rồi. Lâm ý tiện gật đầu, hào phóng thừa nhận. Ngay sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm, mỉm cười trên mặt không thay đổi, ngươi không cần làm khó, đè hàng chính ta có thể xử lý. Nàng vừa nói một bên hướng bên cạnh cố niệm thâm đi. Nghe vậy bên cạnh tống thường văn nam nhân hơi mập kia đúng rồi lộ ra châm chọc. Nói khoác mà không biết ngưỡng, ngươi một cái tiểu cô nương có năng lực gì đây chính là gần 300 triệu chất đống hàng cũ, ngươi có thể xử lý. Đầy mắt khinh thường, đến lúc đó còn chưa phải là phải dựa vào niệm thâm móc tiền túi tới thay ngươi lấp lỗ. Lâm ý thiển liếc nhìn nam nhân kia, không để ý tới hắn trực tiếp hỏi cố niệm thâm, vị này là ai, ta thật giống như cho tới bây giờ chưa từng thấy. Không đợi cố niệm thâm mở miệng, Tống Thường Văn cho nàng giới thiệu rồi, đây là niệm thâm đại biểu cứu. Lâm Ý Thiện hiểu rõ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nam nhân hơi mập kia, đại biểu cứu đúng không? Đại biểu cứu trong nháy mắt cảm thấy thân phận mang lên rồi, lớn ngực. Tự hào không được rồi. Lâm Ý Thiện hỏi tiếp đại biểu cứu, ta nếu là có thể đem những thứ kia chất đống hàng bán đi, ngươi cho ta khen thưởng gì sao? Đại biểu cứu không chúc do dự trở về nàng, ngươi nếu là không dựa vào niệm thâm, mình có thể đem những thứ kia bán đi, ta với ngươi phía sau họ Lâm. Lâm ý tiện cười một tiếng, rất uyển chuyển giọng nói. Cách này ta không có hứng thú, chúng ta họ Lâm không thiếu dân số. Một phòng toàn người đều đang thay đại biểu cứu lúc túng. Nhưng mà, Lâm Ý Thiển không có chú ý tới bên người nam nhân lúc này là dùng như thế nào cưng chiều cùng ánh mắt thưởng thức đang nhìn nàng. Lâm Ý Thiển không để ý đại biểu cứu cái kia lưu túng sắc mặt, nói tiếp. Đây là chuyện của Lâm gia chúng ta cũng không nhọc đến phiền đại biểu cứu cho ta bánh vẽ khích lệ ta rồi. Khóe miệng nàng nhẹ nhàng móc một cái tự tin trong xem lẫn mấy phần dễu cợt cố niệm thâm cao mày quí đầu nhỏ giọng trách mắng nàng nơi này không liên quan đến ngươi lâm ý tiện nhúm mày hỏi các ngươi không phải là đang nói chuyện chuyện của lâm gia chúng ta sao hỏi xong nàng tu môi tiếp tục nói ta sẽ ở không muốn cố gia hỗ trợ dưới tình huống cố gia danh vọng sẽ không cho ngươi cố niệm thâm lưu lại liền lão bà nhà mẹ công ty đều không cứu được đầu đề câu chuyện Chính nàng không phát hiện được trong giọng nói của nàng mang theo một tia tức giận mùi vị. Cố niệm thâm quả đấm căng thẳng, mở miệng muốn nói cái gì, một mực im lặng mặt đứng ở phía sau tống thường văn trẻ tuổi nữ hài bỗng nhiên mở miệng đoạt tiếng nói của nàng. Tiểu ý đúng không? Còn có chương một viết không hài lòng, bắt đầu từ ngày mai tới sửa đổi một chút tái phát đi, khu bình luận sách hoạt động tại sao mọi người không đi tham gia đây. Còn là nói không người đọc sách. Thứ hai rồi cầu phiếu. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 102. Trang phương diện này cho tới bây giờ không có để cho. Nữ hài tuổi tác nhìn qua cùng Lâm Ý Thiền không kém bao nhiêu, thân cao so với Lâm Ý Thiền hơi hơi lùn một chút, bạc bạc tỉnh tỉnh, rất thanh tú, có chút thư hương môn để cảm giác. Lâm Ý Thiền quan sát liếc mắt, trong đầu là không có người này ấn tượng, chờ nữ hài đến gần, nàng gật đầu một cái, ngữ khí ôn hòa mở miệng đáp lại, "Lâm Ý Thiền." Nàng không thích không quen người gọi nàng tên. Tắt. Nữ hài mím khóe miệng, có chút xấu hổ, đến trước mặt Lâm Ý Thiển, nàng âm thanh nhẹ nhàng nói. Các ngươi Lâm thì là làm mỹ phẩm dưỡng da dưỡng da cái này một khối phát ngôn viên rất trọng yếu, ta biết mấy cách minh tinh cổ tay mà đều cũng không tệ lắm, có lẽ có thể giúp được ngươi. Thái độ rất thành khẩn. Lâm Ý Thiển mỉm cười, ngươi là. Tống Thường Văn mở miệng đối với nàng giới thiệu, cái này là bạn gái của Thường Lâm Thiên Tụi. Ngữ khí của nàng giống như là đang tuyên bố. Nghe vậy trên mặt lâm ý thiển thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không nhìn được lại lần nữa quan sát cô bé trước mắt trong đầu xuất hiện chính là tống thường lâm bộ dáng thâm trầm xấu bụng kia. Nàng cảm giác đầu tiên lại là không thích hợp, luôn cảm thấy thường lâm nam nhân như vậy. Hẳn là tìm một cái ánh mặt trời hoạt bát chút đền bù hắn âm trầm làm cho đau lòng người tuổi thơ. Bất quá nàng không phải là Tống Thường Lâm, không đại biểu được Tống Thường Lâm, không có bất kỳ lập trường và tư cách đi phi vọng hắn tìm cái dạng gì vẻn vẹn là đứng ở Thượng Đế thì rắc đi cho là như vậy. Hắn được, là tốt rồi. Cố niệm thân đem phản ứng của Lâm Ý Thiển nhìn ở trong mắt, khẽ cắn răng, giơ tay lên khoác vai của nàng bàng cánh tay móc một cái, đem nàng câu vào trong ngực. Cặp mắt hắn nhìn về phía thiên tụi, câu môi rất lễ phép mỉm cười, chúng ta tương lai cậu nhỏ mẹ ơi. Hắn lại cúi đầu nhìn lấy lâm ý thiện, lâm ý thiện nhanh kêu mở. Thiên tụi mặt trong nháy mắt đỏ bừng, mắt co quý đầu. Lâm ý thiện, ngây thơ chết cái tên này. Nàng không để ý cố niệm thâm, mỉm cười trở về thiên tụi lời khi trước, cảm ơn ngươi có ý tốt, nếu như có nhu cầu, ta chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi. Nàng đứng ra nói hỗ trợ đơn giản hai nguyên nhân. Một cái nhỏ mọn điểm nghĩ, nàng chẳng qua là ở trước mặt Tống Thường Văn làm ráng một chút, một cái bình thường một chút nghĩ là bởi vì Tống Thường Lâm. Như thế nàng coi như lời khách sáo, khách sáo cử tuyệt liền tốt rồi. Thiên tụ khẽ gật đầu một cái, không cần khách khí với ta, ta là làm vẻ kiểu thời trang, nhận biết rất nhiều người đại diện. Ngươi nếu muốn tìm một đường lưu lượng minh tinh đều có thể, ta ra mặt nói đại ngôn phí bọn họ chắc chắn sẽ không cao hơn. Thiên tù chủ động nói giúp ngươi, ngươi thu hồi ngươi cách đó lâm gia đại tiểu thư thanh cao đi. Tống thường văn bỗng nhiên lên tiếng. Nàng cao mày lộ ra không vui. Đại biểu cứu lại phù họ theo, đúng vậy thiên Huệ nhưng là một đường phẩm chất nhà thiết kế. Bao nhiêu minh tinh tai to mặt lớn độc cũng muốn nàng giao thiệp đây. Ánh mắt của hắn lại quét một vòng Lâm Ý Thiển, một bộ xem thường bộ dáng. Cố niệm thâm lớn tay bao bọc bả vai của Lâm Ý Thiển, lại đem nàng hướng trong ngực lôi ghéo, ngước cầm ngạo mạn nhìn lấy thiên tội. Bao nhiêu một đường nhãn hiệu nhà thiết kế tranh đoạt phải cho Mỹ cách phu nhân tổng giám đốc lượng thân chế tác riêng đây. Lâm Ý Thiển Cái tên này tại ngạo kiều trang phương diện này cho tới bây giờ không có để cho nàng thất vọng qua nụ cười trên mặt thiên tuệ lúc túng cứng lại, nàng dưới ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Tống Thường Văn. Cố niệm thâm. Tống Thường Văn tức giận cả người phát run, bất quá cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng đem một hơi cho nuốt xuống, sau đó nàng liếc lâm ý tiện hừ lạnh ta xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu khả năng, không có hỗ trợ của ngươi có thể hay không đem những thứ kia hàng bán đi. Ta cản có thể làm được không? Khu bình luận nhắn lại hoạt động còn có mười mấy tiếng rồi. Có bao lì xì nhé. Mọi người nắm chặt cầu phiếu phiếu khích lệ. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 103. Tóc dài không thích hợp ngươi kéo. Nghe vậy. Lâm Ý Thiển không cho cố niệm thâm cơ hội nói chuyện, lập tức tiếp lời, ta cố gắng làm được không cho bà bà thất vọng. Giọng nói nhàn nhạt, nói xong khóe miệng nàng đi lên mấp máy, sự tự tin mạnh mẽ nhưng lại nổi liếm thâm trầm. Để cho trong mắt Tống Thường Văn đều có vẻ kinh ngạc. Nàng hít mắt một cái, sau đó ưu việt nói. Nếu như không làm được, liền lập tức đóng lại lâm thì, không có chỗ thương lượng. Lời còn chưa dứt, cố niệm thâm theo sát hỏi. Ý của Tống Tổng là nếu như nàng có thể bán những thứ kia hàng, liền không can thiệp ta bất kỳ quyết định gì rồi sao? Hắn mặt mày cong cong, đã cho Tống Thường Văn trồng toàn bộ cảm giác. Loại cảm giác này dĩ nhiên là làm người ta rất không thoải mái, Tống Thường Văn tức giận hừ lạnh trước làm được nói sau đi, nhớ kỹ là tại không có ngươi hỗ trợ dưới tình huống. Nói xong nàng hất tay một cái, ngênh ngang mà đi. Thiên tụi bọn họ đi theo lần lượt rời đi, bước chân của đại biểu cứu không nhanh không chậm, đi ngang qua lâm ý thiện thời điểm, hắn dừng bước lại nhìn lấy lâm ý thiện, nhìn có chút hả hê nói. Tiểu nha đầu, các ngươi lâm ra đại thế đã qua, đừng giấy rùa nữa rồi. Chờ đại biểu cứu theo bên người nàng đi tới. Trên mặt lâm ý thiện mỉm cười dần dần biến mất, màu mắt thanh lãnh. Không có chút nào nhiệt độ. Nàng không có nhìn cố niệm thâm bước chân xoay người. Lâm Ý Thiển. Tay của nam nhân nắm lấy cánh tay của nàng cắn răng ảo não một tiếng trên tay lực đạo đi theo đồng bộ. Thấy Lâm Ý Thiển cau mày, hắn mới ý thức tới, tay vừa khẩn trương buông ra. Lâm Ý Thiển không thấy cố niệm thâm cúi đầu xuống chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Cố niệm thâm đột nhiên hỏi. Thương tấm. Giọng dễu cợt, lâm ý thiển cười khẽ, đúng vậy thương tâm Nói vừa nói ra khỏi miệng, còn chưa kịp ngẩng đầu, nam nhân một đôi tay bỗng nhiên đưa tới, ôm nàng Nàng gầy nhỏ thân thể bị hai cánh tay của hắn vững vàng trói, nàng cố gắng giải rùa Trên đỉnh truyền tới mệnh lệnh của hắn đừng động Bá đạo có chút tính khí trẻ con Lâm Ý Thiền không phòng bị chút nào lòng rung động, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại bị bàn tay của hắn lại nhấn úi xuống. Có căn tóc bạc. Cố Niệm Thâm giết bỏ nói, một đôi tay truyền qua trên đầu của Lâm Ý Thiền, bới bới tóc của nàng. Ngay sau đó truyền tới thật nhanh một trận đau nhói, một sợi tóc bị rút ra rồi. Lâm ý tiện sốt ruột muốn nhìn một chút chính mình tóc bạc là dạng gì, nắm cổ tay của cố niệm thâm để cho hắn cho nàng nhìn, cho ta nhìn xem một chút. Có thể trên tay của cố niệm thâm không có thứ gì. Nàng ảo não ngưỡng mặt lên. Cố niệm thâm hơi hơi nghiêng mặt, nghiêng cổ một mặt vô tội nhìn lấy nàng, rớt rồi. Lâm ý tiện cau mày buông ra tay hắn, ngươi cố ý. Cố niệm thâm không để ý tới nàng, tay lại duỗi thân đến trên đầu nàng, khơi mào một lọn tóc, kéo lên lại buông xuống. Một mặt rét bỏ, tóc dài không thích hợp ngươi, cắt đi. Cố niệm thâm. Lâm ý thiện hai tay nắm chặt quả đấm, nhận được chân sau. Cố niệm thâm ngươi thích gì dạng nữ hài. Tóc dài tới eo. Nàng chịu đựng trong lòng âm ỉ chua xót, sắp xếp mỉm cười gật đầu, được ngày thứ hai, cố gia thiếu phu nhân cùng bà bà tống thường văn chuyện đánh cuộc bị người ở trên mạng tùy ý truyền bá, Liên hải thị kinh tế tài chính quay vô đều gửi cho rồi. có mấy người mong đợi rốt cuộc gừng già thì càng tay vẫn là sông trường giang sóng sau đè sóng trước, nhưng đại đa số người đều cho rằng đây là không hồi hộp chút nào một cách đánh cuộc. ngang dọc thương trường tống thường văn còn có thể bại bởi chính mình không có chút nào kinh nghiệm con dâu. Tin tức một tuôn ra tới, lâm thị những thứ kia ngày hôm qua vẫn còn đăng. Tại vui vẻ có cú niệm thâm hỗ trợ công ty khả năng Đông Sơn tái khởi công nhân viên kỳ cựu cùng lão các cổ đông lập tức ngồi không yên rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 104 có một loại nhìn thấy binh ca ca. Tất cả đều chen đến Lâm Ý Tiễn phòng làm việc. Lâm Ý Tiễn lão tăng nhập định ngồi tại trước bàn làm việc, nhìn lấy bọn họ. Một người có mái tóc đều tiếp cận Hoa Sơn lão đầu tay chỉ nàng chất vấn, "Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi mình có thể bán đi những thứ kia hàng?" Lão nhân ra rất kích động, nước miếng bay đầy trời. Lâm ý tiện biết hắn coi như là tiểu cổ đông bên trong cổ phần khá nhiều, ngô lão. Nàng cười trả lời. Hàng của bọn ta của ta, ta muốn bán liền bán, không muốn bán liền không bán, liên quan với ta có thể hay không bán đi càng là với các ngươi không hề có một chút quan hệ nào. Nàng ung dung nói xong còn rất bình tĩnh nhún nhún vai. Ngô lão tức giận muốn đánh nàng, ngươi đây là thái độ gì? Lại có một người khác đứng ra khiển trách lâm ý thiện, ngươi có biết hay không ngày hôm qua thật vất vả có mấy cái thương trường nguyện ý lần nữa trưng bày sản phẩm của chúng ta, hôm nay lại đổi ý, không làm được cũng không cần thổi cách đó châu. Nàng chính là một con dối mà thôi, các ngươi thật đúng là trông cậy vào nàng có thể nhấc lên nhiều sóng gió lớn à? Một đám người đối với lâm ý thiện đủ loại châm chọc, nói càng nói càng khó nghe. Lâm ý tiện sắc mặt chợt biến đổi, giơ tay lên nặng nề vỗ bàn. Ba, lớn như vậy trong phòng làm việc nhất thời im lặng như tờ. Nàng ánh mắt sắc bén quét mắt tất cả mọi người, Lâm thì phải sập tiệm rồi, các ngươi phải đi đi nhanh lên, tiền lương sẽ kết toán cho các ngươi. Cổ phần ta cũng cùng nhau án năm ngoái thành phố giá trị cho các ngươi ký chuyển nhượng hợp đồng trong một tháng làm xong rõ ràng nhà, tiền vào tài khoản. Nghe vậy. Lập tức có người dẫn đầu nói Ngươi nói tiền lương sẽ kết toán, ta từ chức Ta cũng từ chức Rất nhiều vốn đang dự định giữ vững một cái công nhân viên kỳ cựu đều dối dít đưa ra từ chức Những thứ kia lớn nhỏ cổ đông cũng sụp dịch ngóc đầu dậy Ngươi nói cổ phần chuyển nhượng trong một tháng sẽ cho chúng ta tiền Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Không tin, vậy cũng chỉ có chịu đựng rồi Ta chuyển nhượng, đến lúc đó không có tiền ta tìm cú niệm thâm muốn đi. Trong lúc nhất thời, mười mấy người đi chỉ còn lại có năm người. Lâm ý thiện đem mấy người bọn hắn xem xét cẩn thận một lần đều là trẻ tuổi nam tính khuôn mặt, có một cái thậm chí cùng nàng tuổi tác tương phản. Gầy teo thật cao, lớn lên mi thanh mục tú, mang cái này gọn kính tròn còn một thân dáng vẻ thư sinh, giống như là mới vừa tốt nghiệp. Nàng ánh mắt rơi vào trên người hắn, ngươi tại sao không đi Có thể đi vào lâm thị tòa cao ốp này trừ đảm bảo vệ sinh chứ nhật viên hậu cần Trình độ học vẫn cũng đều là rất không tồi Còn trẻ như vậy, hắn hoàn toàn có thể đi tìm lựa chọn tốt hơn Người kia cười nói Công việc bây giờ khó tìm như vậy, ta mới vừa tốt nghiệp Ngược lại cũng là mất tất cả, còn không bằng ở lại chỗ này Vạn nhất tiểu lâm tổng ngươi thành công, ta cũng coi là cùng tiểu lâm tổng ngươi cùng nhau đánh quá sang sơn đi. Nói xong hắn tự tay gãi gãi sau gáy còn hắc hắc cười hai tiếng. Trên người thư sinh kia khí hoàn toàn không có, hoàn toàn phá vỡ lâm ý thiện đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Nhưng hắn mấy câu nói lại để cho lâm ý thiện đối với hắn thêm mấy phần thưởng thức. Cái tên này có chút ý tứ. Lâm Ý Thiển một cái cánh tay giá ở trên tay viện cái vế mu bàn tay nâng quai hàm Nhìn chầm chầm người kia quan sát một phen Sau đó hỏi Người tên là gì? Ở đâu cách bộ môn? Phương Hạ Dương tại bộ thị trường Phương Hạ Dương thẳng người cái kia lối đứng mở miệng nói năng có khí phách Để cho Lâm Ý Thiển có một loại nhìn thấy binh ca ca ảo giác Nàng cười một tiếng Sau đó đối với Phương Hạ Dương nói Ngươi nhớ một cái, phàm là hạ giá qua chúng ta lâm thị hàng hóa thương trường, sau đó cũng sẽ không tải hợp tác. Phương Hạ Dương gật đầu, được. Ánh mắt của lâm ý Thiền vừa nhìn về phía những người khác, các ngươi đã cũng không muốn đi, cũng đừng lại để cho ta nghe được ồ dù hoặc là oán trách nói. Mỗi tháng trong mấy ngày đó, không muốn thức đêm rồi trước viết hai chương, ta cản muốn mong lạc lạc tiểu ma tiên biến thân rồi.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 Nàng không có cố ý bày cái gì tư thái, cũng không có cố ý thay đổi âm lượng nói chuyện trong vô hình chính là cho người một loại để cho người tín nhiệm uy nghiêm. Để cho mọi người cảm giác đã trở thành chia sẻ lâm thì trong lúc bất chợt có chủ cột tinh thần, có hy vọng cùng cố gắng động lực. Từng cách đều không tự chủ được thẳng người cái, gợi lên 120 ngàn phần tinh thần. Chúng ta tổng tổng ra tay chính là không giống nhau gừng đúng là càng già càng cay. nhìn thấy Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Văn đánh cuộc tin tức, Lý Nam Mộ cùng Kỳ Ngũ Việt sáng sớm đi tới phòng làm việc của Cố Niệm Thâm cười trên nỗi đau của người khác. Hai người ngồi ở trên ghế salon cầm điện thoại di động lật bạn trên mạng bình luận cơ hồ không có người coi trọng Lâm Ý Thiển. bọn họ hai ở bên này ngồi thật lâu rồi, bên kia Cố Niệm Thâm đều không đáp cho bất kỳ phản ứng nào. Lý Nam Mộ ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn sang, niệm thâm ngươi làm sao vậy? Cố niệm thâm lười biến tựa vào rồng rãi thơ thích vế làm việc lên, ngửa đầu như có điều suy nghĩ. Nghe được Lý Nam Mộ kêu hắn, miệng hắn động động, ta suy nghĩ một chút. Cái gì? Lý Nam Mộ cùng kỳ ngũ Việt đều tỏ vẻ hiếu kỳ. Cố niệm thâm thẳng lên lưng, một cái cánh tay cùi trỏ giá ở trên tay vịn cái ghế, chống cằm. Ánh mắt từ từ nhìn về phía Lý kỳ hai vị thiếu gia, hai người các ngươi một người liền mua một triệu đi. Một triệu cái gì? Lý Nam mộ nghi ngờ nháy mắt mấy cái, Cố Niệm Thâm bờ môi động động, Lâm Tuyền Mỹ phẩm dướng ra. Nghe vậy, hai vị thiếu gia cùng nhau nhảy cỡn lên, Cố Niệm Thâm ngươi trêu chọc chúng ta sao? Cố Niệm Thâm cao mày, các ngươi là hầu lời ngầm có ý tứ là nếu như không phải là hầu tại sao hắn tại sao phải treo chọc hắn lườm một cái đem Lý Nam Mộ cùng kỳ ngũ Việt tức đến gần thổ huyết ngươi Lý Nam Mộ tay chỉ cố niệm thâm bước chân hướng bên cạnh hắn đi ngươi hãy thành thật nói cho ta biết có phải hay không là yêu lâm ý thiện rồi đi tới cố niệm thâm bàn làm việc đối diện hai tay của hắn chống trên bàn thân thể nghiêng về trước. Xít lại gần cố niệm thâm nói Ngươi nếu là thừa nhận Chúng ta làm huyên để coi như mua 5 triệu cũng đáng giá Lời còn chưa dứt, Liền vang lên câu trả lời của cố niệm thâm Ừ Vang vang có lực Không chút do dự Lý Nam mộ trợn mắt sườn sốt một chút Cố niệm thâm ngươi Không tưởng tượng nổi Không thể tin được Cố niệm thâm không để ý hắn tự mình nói Quay lại ta sẽ cho người đem 5 triệu sản phẩm gửi đến nhà các ngươi, miễn cước phí. Lý Nam Mộ Lúc này kỳ ngũ Việt cũng tâu qua tới, rất nghiêm túc nhìn lấy cố niệm thâm, cố niệm thâm ngươi là nghiêm túc. Cố niệm thâm cũng không để ý hắn, vẫn tự nói, nhớ kỹ, các ngươi là bởi vì mình phải làm từ thiện quyên cho những thứ kia tại phía xa biên cương bảo vệ quốc gia quân nhân dùng mới mua. Nói xong còn cho bọn hắn một cái các ngươi một cái ánh mắt cảnh cáo Sau đó hắn đổi tay trái chống cầm Dùng tay phải lấy điện thoại di động nhanh nhanh Lý kỳ hai vị thiếu gia đặt hàng Lý nam một khóe miệng không tiếng động co gấp hai cái Sau đó quay đầu nhìn kỳ ngũ Việt ngươi gặp qua vô sỉ như vậy người sao Kỳ ngũ Việt lắc đầu chưa từng thấy Hắn không phải là thật sự yêu lâm ý thiện rồi đi Ánh mắt của hai người lại đồng loạt nhìn về phía cố niệm thâm, một mặt kinh sợ. Cố niệm thâm căn bản không quản bọn hắn hay phản ứng gì cái kia điện thoại di động nhấn một trận, sau đó để điện thoại di động xuống ngẩng đầu nhìn bọn họ hai đảo. Hàng đã giúp các ngươi đỉnh song cho các ngươi bớt 20% tình giới, một người 450 vạn. Kỳ ngũ Việt cao mày, cố niệm thâm ngươi số học là giáo viên thể dục dạy sao? Hôn an. Sở tăng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 106 So với heo còn ngu xuẩn Lý Nam mộ đi theo phản ứng lại Mở miệng cười lớn Haha thua thiệt ngươi chính là học bá Đơn giản như vậy toán học cũng có thể coi là sai Bớt trăm là 4 triệu Có ngu hay không? Ô, cố niệm thâm không nhanh không chậm gật đầu một cái, vậy thì bốn triệu đi, đưa tiền. Hắn giơ tay lên, đưa về phía kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam Mộ. Lý Nam Mộ cùng kỳ ngũ Việt có loại bị ăn gắt gao cảm giác, cắn răng nhiến lợi nửa ngày không tìm được lời cự tuyệt. Kỳ ngũ Việt không phục lắm, hừ lạnh nói. Phải cho cũng là cho lâm ý thiện, dầu gì chúng ta làm lần người tốt. Dựa vào cái gì để cho ngươi khi cái này người tốt Được Cố niệm thâm rất sảng khoái Thu tay về thân thể cũng thẳng lên Các ngươi có thể đi Hàng xế chiều hôm nay liền sẽ đưa đến trong phủ các ngươi Hắn mở máy vi tính ra Không nhìn hắn nữa môn hay Mơ mơ hồ hồ liền bị gài bẫy bốn triệu Lý Nam mộ rất buồn sầu Vừa đi vừa cùng kỳ ngũ Việt lẩm bẩm Ta làm sao có loại bị sáo lộ cảm giác Hắn nói chưa dứt lời, nói một chút Kỳ Ngũ Việt càng tức hơn, đem sai khuyên đẩy tới trên người hắn, ngươi so với heo còn ngu xuẩn, lần sau đừng hẹn ta ra ngoài. Vung tay bước nhanh. Lý Thiếu gia. Thấy Lý Nam một cùng Kỳ Ngũ Việt đi rồi, Tề Thiếu Đông mới cầm lấy tài liệu vào phòng làm việc của Úy Niệm Thâm. Nhìn cái này hai vị thiếu gia cái kia một mặt biệt khuất bộ dáng, đoán chừng là nhà bọn họ bố lại hại người rồi. Đẩy cửa ra hắn trước liếc mắt nhìn sắc mặt của cố niệm thâm Sau đó mới mở miệng tổng giám đốc Cố niệm thâm ừ một tiếng ánh mắt không có rời mở màn hình máy vi tính Tề thiếu đông nói Bốt tất cả thương trường đều xuống đỡ lâm thị sản phẩm Hiện tại chỉ có chính bọn hắn tại các thành phố lớn kỳ hàm điểm tài bán rồi Hắn vừa nói vừa đem cầm trong tay tài liệu đưa đến trước mặt cố niệm thâm Phía trên là lâm thị sản phẩm tất cả vào ở qua thương trường, cố niệm thâm nhìn lướt qua, làm mặt lạnh, đem những thứ kia thương trường tên cùng tên lão bản đều phát cho ta, sau đó Mỹ cách quyết không cho phép cùng bọn họ có bất kỳ trên phương diện làm ăn qua lại. Nghe vậy, tề thiếu đông kinh ngạc chuyện này. Bên trong có tống gia thiên tỷ ai? Nghe được tống gia cố niệm thâm sắc mặt càng lạnh hơn, ta không nguyện ý cùng tống gia làm ăn không được sao? Tề thiếu đông gật đầu liên tục không ngừng, được, được. Công ty là nhà ngươi, ngươi liền nói đóng cửa cũng được. Cố niệm thâm ánh mắt trở về lại trên màn ảnh máy vi tính, ánh mắt xéo qua lơ đáng liếc lên máy vi tính góc trên bên phải thời gian, 11 giờ. Lại không có tâm tư nhìn cách nào một đôi rầm rạp chẳng chịp số liệu. Cuối cùng. Tay hắn theo con chuột lên rút lui, khép máy vi tính lại đứng lên bên hướng ngoài cửa đi bên đối với tề thiếu đông nói. Buổi trưa không cần mua cho ta cơm. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã ra phòng làm việc. Tề thiếu đông cau mày, vội vội vàng vàng như thế, sẽ không phải là đi tìm bà chủ ăn cơm chưa chứ? Tan học thời gian, một ít phố cận quán ăn nhỏ khắp nơi có thể thấy học sinh tiểu học thân ảnh cố niệm thâm cuối đầu bước nhanh đi hướng minh ký cửa hàng bánh bao hấp. Một hàng học sinh tiểu học đang xếp hàng mua bánh bao hấp. Làm sao nhiều người như vậy? Hắn buồn bực cau mày một cái đi tới không nói hai lời trực tiếp hướng thứ nhất trước mặt tiểu bằng hữu vừa đứng. Đưa tới phía sau một hàng học sinh tiểu học bất mãn ca ca ngươi tại sao nhập đội Đúng vậy, đối mặt một đám tiểu bằng hữu khiển trách cố thiếu ra rất bình tĩnh, nhìn lấy bọn họ mặt không đỏ tim không đập nói. Ta giúp các ngươi xếp hàng, mời các ngươi ăn, các ngươi hiện tại vào trong chờ lấy ăn. Tay hắn chỉ bên trong cửa hàng, không nghi ngờ gì nữa rộng. Có người mời khách, những người bạn nhỏ ánh mắt sáng lên, có thật không? Hôm nay bốn chương xong rồi. Ta muốn cố gắng viết sáng sáng 4 chương rồi thật là thống khổ. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 107. Tô ảnh sau. Cố niệm thâm trực tiếp móc ra 200 đồng tiền đặt lên bàn. Cám ơn anh. Đuổi đi đám kia học sinh tiểu học. Cố niệm thâm quay đầu nhìn đang bận rộn ông chủ. Ông chủ mở miệng trước chào hỏi hắn, đây không phải là cố tổng à? Cố niệm thâm mặt không chút thay đổi nói. Hai lồng. Nói lấy hắn lớn thẳng người ánh mắt hai bên nhìn một chút, lại bổ sung một câu cho chó ăn, biết chưa? Ông chủ cười ngây ngô một chút đầu, biết, không thả hành. Dứt lời hắn liền bắt đầu cầm nguyên liệu nấu ăn cho hiện bao bên bao vừa nói. Xem ra cố tổng rất thích con chó nhỏ Cố niệm thâm gật đầu Rất thâm trầm ừ một tiếng Ông chủ không nhịn được lại tò mò hỏi Cái này nuôi cái gì chủng loại à Cố niệm thâm suy nghĩ một chút trả lời Mẫu Hắn ánh mắt quét đến trong tay lão bàn đang tải bao bánh bao Lại bất thình lình mở miệng tính khí lớn kém ăn Ông chủ cười ha hà nói Còn chưa phải là các ngươi những chủ nhân này quen, nhà ta nuôi cái đó a hoàng cho hắn cái gì nó đều ăn. Cố niệm thâm sầm mặt lại, ta tình nguyện. Lại đem nhà bọn họ, chó, cùng hắn nuôi chó vườn đánh đồng với nhau. Ngày này trò chuyện không nổi nữa, dám bị trò chuyện chết rồi, ông chủ cười cười xấu hổ, vội đầu nghiêm túc bao bánh bao hấp. Hiện tại lớn như vậy lâm thị từ trên xuống dưới nhân viên. Liền đảm bảo vệ sinh a di cùng nhau, bất quá hai mươi mấy người. Cơm chưa thời gian, mọi người đều đi ra ăn cơm trước mặt Lâm Ý Thiển đống một nhóm sẽ đối bảng báo cáo, nhìn lấy mấy năm này Lâm Thị công trạng số liệu so sánh, chính nàng đều có điểm tiêu cực. Mấy năm này, hắn Lâm Thiên Vạn đều đang làm gì? Lâm Ý Thiển thả súng văn kiện trong tay, mệt mỏi dùng hai tay buồn mặt, thành khẩn đúc. Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, nàng hai tay theo trên mặt lấy ra, hướng về phía cánh cửa đáp một tiếng đi vào. Cửa mở ra là nàng bí thư mới. Lâm Tổng bên ngoài rất là kêu thiên tụ tiểu thư muốn gặp ngươi. Nghe vậy, lâm ý thiện kinh ngạc cao lại lông mày. Nàng làm sao tới rồi hả? Suy nghĩ chốc lát, nàng đối với bí thư gật đầu để cho nàng đi vào đi. Nàng không gây sự tình có thể sự tình luôn là tìm tới cửa, thật nhức đầu. Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, đem trên bàn thu thập sơ một chút, sau đó cầm lên ly nước đi rót ly nước, vừa mới chuẩn bị uống thiên tuổi tới rồi. Tiểu Ý, thân mật một tiếng bắt chuyện, giống như bọn họ đã rất quen một dạng. Lâm Ý Thiển ánh mắt xem trước qua đi thiên tuổi tản ra sóng vai tóc, hai tóc mai tóc đều kẹp ở rồi sau đó lộ ra vô cùng điềm đạm. Bên người nàng còn đi theo một cái cao hơn nàng nửa cách đầu nữ nhân, vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo lập thể trên người mặc lấy bê a sơn a đạp rất lưu hành bạc sắc cái ô vuông trang phục, rất sấn khí chàng. Trong tay sách số tiền kia he mét bao, giá trị hơn tám ngàn. Bất quá đáng giá nhất cũng còn là nàng gương mặt đó rồi, hiện ở trong nước các thành phố lớn trạm xe buýt bài ở trên có thể thấy. Lâm Ý Thiển nhanh chóng quan sát xong, khóe miệng lộ ra một vệt mấy không thể nhận ra cười, sau đó mới lễ phép đối với thiên tụ gật đầu một cái thiên tụ tiểu thư. Lúc này bí thư của nàng rót hai ly nước đi vào bước chân rừng ở thiên tụ cùng cái kia bên cạnh mỹ nữ. Nhìn chầm chầm mỹ nữ kia kích động hỏi... Ngươi là cái đó phong hỏa được nhân vật nữ chính Tô Đan chứ Tô Đan Mới vừa bắt lại bách mị thượng nữ hoàng điện ảnh Nàng thật sao mỹ đến thiên tù còn thật không phải là khoác lác Thật cho nàng mang đến quốc nội một đường tai to mặt lớn Trong lòng lâm ý thiện cười một tiếng Sắc mặt lãnh khốc đối với nàng bí thư phân phó nói A Huy đem trà buông xuống đi đem ta phát đến ngươi hộp thư tài liệu in ra Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 108 Ta sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào Bí thư vội vàng đem gích đồng ánh mắt từ trên người tô đan rời đi được Chờ bí thư đi rồi Thiên Tù kéo lấy Tô Đan đến gần Lâm Ý Thiền, mỉm cười cho Lâm Ý Thiền giới thiệu, "Tiểu Ý, đây là Tô Đan, là hiện tại tiến đồn trước 10 thực lực lưu lượng minh tinh." Tô Đan còn muốn cao hơn Lâm Ý Thiền điểm, dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Lâm Ý Thiền. Không có cần mở miệng cùng Lâm Ý Thiền đánh ý nghĩ bắt chuyện. Lâm Ý Thiền rất rộng rãi đối với nàng gật đầu một cái, hạnh ngộ. Tô Đan lúc này mới cao lãnh mở miệng Ta là nhìn tại trên mặt mũi của thiên tụ mới đến giúp ngươi. Cùng với miễn cưỡng ngứa khí. Lâm ý thiển cao mày à. Giúp ta sao? Nàng ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía thiên tụ. Ta từng nói ta cần giúp không? Lời này vừa ra, sắc mặt của tô đan lập tức thay đổi. Thiên tụ vội vàng đưa tay nắm lấy cánh tay của lâm ý thiển cùng với nàng giải thích tiểu ý ngươi đừng hiểu lầm. Ta là thực sự muốn giúp cho ngươi, hiện tại các ngươi lâm thị tình huống chỉ có giống như tô đan như vậy tai to mặt lớn tuyên truyền mới có thể sẽ có một tí có thể xoay chuyển. Nàng không ra nhất chính là sen vào việc của người khác cùng bạch liên hoa cách này hai loại người rồi. Mặc kệ nàng thiên tội có phải là hay không, như vậy tự cho là đúng cũng đã xúc phạm danh giới cuối cùng của nàng. Nàng cảm thấy nàng cũng không cần phải cho nàng mặt mũi. Lâm Ý Thiện suy nghĩ, trực tiếp xệ mặt xuống, lạnh lùng hỏi Thiên Tuệ: "Thiên Tuệ tiểu thư tích cực như vậy muốn giúp ta, là bởi vì cái gì đây?" Ta. Thiên Tuệ đại khái không nghĩ tới Lâm Ý Thiện sẽ nói trở mặt liền trở mặt, mở miệng ngây ngẩn. Tô Đan lập tức ra mặt giúp nàng: "Thiên Tuệ hảo tâm của ngươi bị coi là cá gan phổi rồi." Nàng an ủi Thiên Tuệ một câu, ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiện, Hừ lạnh đều nói lâm đại tiểu thư từ nhỏ đã ngạo kiều Làm sao sẽ để cho tình địch hỗ trợ đây Cầm lại kiêu ngạo nâng cao mấy phần Đối với lâm ý thiện là vẻ mặt khinh thường Tô đan bảo vệ để cho thiên Tuệ có sức lực Nàng thằng người cái đúng mực nhìn lấy lâm ý thiện nói Thật ra thì ngươi cũng hẳn nghĩ tới Ta giúp ngươi cũng là bởi vì sợ thường lâm giúp ngươi Nàng nếu là sớm nói như vậy Có lẽ nàng còn có thể tán thưởng tính cách của nàng, nhưng là bây giờ đã, đã muộn. Lâm ý thiện sắc mặt lại lánh trầm thêm vài phần, ta sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào hỗ trợ, bao gồm Tống Thường Lâm. Nàng hơi hơi cong môi, một vệt châm chọc cười trực tiếp hướng về phía thiên tụ, nhíu mày hỏi. Thiên tụ tiểu thư ngươi hài lòng chưa? Thật không hiểu nổi những người này. Sinh hoạt bản thân đã rất mệt mỏi Còn phải không ngừng cho chính mình thêm hí Thiên tuổi bị lâm ý thiện châm chọc Cũng dần dần cởi ra ngụy trang Không che giấu nữa tâm tư của mình Nhưng là ngươi bây giờ Cái tình huống này Nếu như cố niệm thâm ra mặt giúp ngươi Ngươi lâm thì vẫn là phải đóng cửa Thường lâm như thế nào lại trơ mắt Nhìn lâm Thị đóng cửa Lâm ý thiện không để ý tới nàng Trực tiếp cửa đối diện miệng hô, A huy tiến khách Nàng lạnh nhạt xoay người, nhìn đều không nhìn hắn nữa môn. Sau lưng vang lên tô đan thanh âm dễu cợt, có mấy người. Trung quy là không thể nhận rõ chính mình. Suy nghĩ một chút mình bây giờ ra vị, đưa tới cửa bị tự tuyệt, tô đan trong lòng thật ra thì cũng là rất não, nhưng có thể đi tới nữ hoàng điện ảnh vị trí này, điểm này ẩn nhẫn lực vẫn phải có. Nàng châm chọc xong lâm ý thiện, lập tức lại đối với thiên tội nói. Thiên tuổi ngươi chớ xía vào nàng, chúng ta sẽ nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể có năng lực gì đi. Thời gian của ta đều theo phút tới tính toán giá cả. Buổi chiều có một cái thông báo, buổi tối muốn tham gia ly châu báo hoạt động, liền không ở trên người thứ người như vậy lãng phí thời gian ác. Nói lấy nàng ưu nhã xoay người, nện bước ung dung nhịp bước rời đi. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 109 Nào có tiệm làm tóc giày cao gót giấm đạp ở trên sàn nhà Phát ra đăng đăng tiếng vang Mỗi một âm thanh đều khoang, khoang tự tin và kiêu ngạo Thiên tuệ nhìn lấy lưng của lâm ý thiện Dùng nhắc nhở giọng nói Tiểu ý ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái Mặt mũi trọng yếu vậy thì các ngươi Lâm thì đóng cửa nghiêm trọng hơn Lâm ý tiện câu môi Nàng ánh mắt xéo qua sau này liếc một cái Nhìn thấy bóng người của thiên tội ra cửa Nàng bình tĩnh uống một hớp nước Sau đó bước chân đi tới trước bàn làm việc Cầm điện thoại di động lên thông qua đi số của bạch sắc Điện thoại bên kia bạch sắc là trong giấc mộng bị đánh thức Nghe điện thoại âm thanh mơ mơ màng màng Làm sao cách điểm này gọi điện thoại cho ta Lâm Ý Thiển hỏi, ta để cho ngươi chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa? Bạch sắc, ta hiểu suốt làm việc ngươi còn lo lắng sao? Nàng tự nhiên là yên tâm, Lâm Ý Thiển không có nói thêm nữa, rời đi đề tài, tiểu ngư ngủ rồi hả? Bạch sắc lại mở miệng trong giọng nói thêm mấy phần cưng chiều, ngã nhào con heo nhỏ một dạng đây. Ánh mắt của Lâm Ý Thiển cũng không kiềm hãm được nhu hòa trong đầu hiện ra tiểu ngư tấm kia thịt thịt đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Cực khổ. Khách khí với bạch sắc một tiếng, nàng đề tài trở về lại trong công tác tiếp ly đại ngôn hoạt động. Bạch sắc bên kia nghe vậy, vừa vui mừng vừa nghi hoặc, ngươi làm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Lâm Ý Thiển câu môi thiếu tiền. Lấy được là bạch sắc cười lạnh một tiếng, ha ha. Lâm Ý thiền nhỉ ngơi đi, Hậu Thiên mang tiểu ngư ngồi máy bay mang nhiều mấy người, chú ý an toàn. Nàng thật muốn lập tức chính là Hậu Thiên rồi. Đã đến thời gian ăn cơm, mọi người đều đi ăn cơm, Lâm Ý thiền không có chút nào đói, chỉ là có chút khốn. Nàng cầm lấy ly đến nước trà gián tiếp ly cà phê, dựa vào ở trên quầy ba từ từ thưởng thức. Bỗng nhiên một cái ánh mặt trời nam người thân ảnh xuất hiện tại cánh cửa. Là Phương Hạ Dương Nhìn thấy Lâm Ý Thiện Phương Hạ Dương mỉm cười hỏi Tiểu Lâm Tổng ngươi không đi ăn cơm Lâm Ý Thiện thản nhiên nói Vẫn chưa đói An tính bầu không khí bị phá vỡ Nàng vô tâm lại thưởng thức khổ cà phê rồi Ngửa đầu uống một hơi hết sạch Xoay người xuyến xuyến ly Sau đó bước chân đi ra ngoài cửa Đi mấy bước Nàng bỗng nhiên lại dừng lại Xoay người nhìn lấy Phương Hạ Dương Phương Hạ Dương Phương Hạ Dương nhíu mày Làm sao Lâm ý tiện hỏi Ngươi hướng về phía phố cận quen biết sao Phương Hạ Dương gật đầu Còn có thể ngươi muốn đi chỗ nào Nào có Tiệm làm tóc Lâm ý tiện cầm lấy ly nước tay Nắm chặt ngón tay Tâm cũng theo tần số Chặt thành một đoàn Phương Hạ Dương hỏi Ngươi muốn hớt tóc à? Lâm ý tiễn gật đầu ừ, hớt tóc. Không cắt tóc hỏi lên sợi tiệm làm tóc. Ta biết một nhà kéo đặc biệt bổng có muốn hay không ta dẫn ngươi đi. Phương Hạ Dương đột nhiên tràn đầy phấn khởi. Lâm ý tiễn lại vô hình tín nhiệm hắn đề cử, sao sao? Phương Hạ Dương suy nghĩ một chút nói. Ta tới xe gắn máy mà nói 20 phút đi, lái xe cách điểm này sẽ kẹp xe, ngươi dám ngồi ta mô tô sao? Lâm ý tiện buồn cười hỏi ngược lại, có cái gì không dám? Phương Hạ Dương giống như cái tiểu lưu manh một dạng vang rồi ngón tay, vậy chúng ta lên đường. Sau đó hắn bưng ly lên, ừ ừ ừ ừ uống mới vừa ngã nước, nhanh chóng đi mang tới xe mô tô chìa khóa. Hắn xe mô tô cũng dừng dưới mặt đất nhà để xe. Vừa ra thang máy liền thấy, màu vỏ quyết lớn xe mô tô, rất phong cách. Lâm Ý Thiển liếc mắt liền thấy được phía trên da ma ký hiệu, chiếc xe này chỉ nhìn mặt ngoài thì phải 200 ngàn ra mặt. Đứa nhỏ này là một cái con nhà giàu đi, trước càng ba chương, ngủ ngon chụp chụp.